lão ngư lúc này đã cấp bách bước tới chúng ta hãy nhanh lên cần phải sớm thông chi cho diêu lão thất chuẩn bị lam long nói tiền bối cứ đi trước chúng văn bối lập tức đến ngay lão ngư ngạc nhiên hỏi lão đệ định làm gì lam long trả lời văn bối quay vào trong chấn điều tra một lát bên đầu sẽ giúp diêu tiền bối bố trí cẩn mật hơn lão ngư cười nói không ngờ lão đệ suy nghĩ chu đáo đến như vậy tốt lão hủ đi trước một bước bài phong nhìn lão ngư đi khuất mỉm cười quay sang hỏi lam long Có thật huynh định trở vào trong chấn không? Lam Long bật cười Đâu cần phiền phức đến vậy Bài Phụng nói Vậy huynh làm sao? Lam Long chỉ nhìn lên không? Một ngừng đầu lên xem Bài Phụng nghe lời nhìn lên Lên thấy một luồng đục quang xẻ qua xẹt lại Bất giác kinh hồ Huỳnh quang đã bay trở về sao? Lam Long gật đầu bát Thành là nó dẫn theo hai đứa nhóc Mới mau gọi nó xuống đây Bài Phụng nói Tôi nhỏ đúng là sắc rối Lam Long cười nhẹ Sao mà nhanh thấy được Huỳnh Quang vừa đáp xuống Thì mụi bảo nó thôi phát quang Rồi chui vào ẩn trong áo đi Bỗng bài phụng kêu lên Lam ca ca Mẹ rừng bên trái dường như có tiếng động Lam Long nói một cứ giấu Huỳnh Quang ở đó để huynh đi điều tra Chẳng lẽ bọn tặc nhân Đã phát động sao Bài phụng nói không đúng Mụi chỉ nhìn thấy Có một bóng áo đen mà thôi Lam Long phất tay Nhảy về mé rừng Người đâu Lam Long chỉ nhún mình lên xuống mấy lần, đã vượt hơn 50 trượng, nhảy phốc vào trong rừng. Chẳng chưa kịp nhìn rõ quang cảnh trước mặt, thì đột nhiên một luồng kình phong ập tới. Hiện giờ công lực của Lam Long so với lúc trước đã cách biệt rất xa, cộng thêm thính lực và thể lực linh mến dị thường, cho nên Lam Long càng trở nên to gan hơn. Khi phát hiện luồng kình phong có điều khác lạ, thay vì thoái lui, chẳng lại xông tới vùng tay phất mạnh. Tiếng kim khí vàng lên chát chúa, lừa bắn tung tóe Lam Long cúi đầu xem xét, thì ra là một lưỡi búa nhỏ bằng thép ròng, dài chưa đầy hai thốn. Bạch Phong cũng vừa đuổi tới, nhìn thấy sắc diện ngây ngốc của Lam Long, liền buôn miệng hỏi: có phát hiện được người nào không? Lam Long lắc đầu, không thấy, nhưng vì trước có người đang dình sẵn, y đã phòng ám khí ngăn chặn huynh Bạch Phong ngạc nhiên, có nghe được y đang nấp ở chỗ nào không? Lam Long nói, y ám toán không thành, liền trốn đi mất. Mỗi nhìn xem đây là món binh khí của nhân vật nào. Bạch Phong vừa cầm trên tay đã kêu lên không ngờ lại nặng như vậy. thế rồi tiếp tục nói, muội chợt nghĩ ra, có thể ý không thuộc phe địch. lam long cười hỏi, có phải muội muốn ám chị hoang giá tiền tử tiêu tiền bối không? bạch phụng mỉm cười, đúng rồi, thật là tú sao, không ngờ lại đụng phải ông ta ở đây. lam long nói, có lẽ sau khi gặp mặt diêu tiền bối, ông ta ra ngoài này, do la động tĩnh sao? bạch phụng chắc lưỡi, ông ta thật là nóng nảy, tại sao chẳng chịu lên tiếng, lại phóng ám khí ngăn cản như vậy, giả như là mười hôm trước thôi huynh đã ngủ hại rồi lam long lắc đầu cười bảo nếu huynh không đủ bản sự thì đã tìm cách né tránh bạch phụng nói tiểu bảo bối lúc này đã nằm yên chúng ta đi mau hai người theo quanh lộ đi về hướng nam vừa qua bên kia sông còn đang tìm kiếm diêu gia nằm ở đâu thì đã nghe có tiếng người thấp giọng nói có phải lam lão đệ mới vừa đến không lam long nhận ra thanh âm của lão ngư liền ứng tiếng đáp lam phiền đến tiền bối rồi lão ngư cười nhẹ bước tới nghìng tiếp lão đệ có gặp được người nào không Lam Long hiểu ngay là lão muốn biết lúc chàng chờ vào chấn nên đáp. Có gặp mặt một vài người. Lão ngư không hỏi tiếp. Chỉ đi trước dẫn đường. Không lâu sau, cả ba tiến vào một tòa trang viện thật rộng lớn. Ba người xuyên qua một hoa viên trồng nhiều kỳ hoa dị thảo. Lão ngư vừa đi, vừa hê hà nói. Diệu lão thất hai tin, liền hối hả kêu gia nhân bày một bàn tiệc cẩy trần sơ xài, cây đại sành. Rồi cùng tiêu lão nhị và bọn thanh niên ngồi chờ lão đệ quảng lầm. Làm Long ngượng ngùng cười nói. Được mọi người xem trọng như vậy, khiến bản bối phải ái náy. Dù sao nhân thủ càng đông càng tốt, chúng ta rằng sẵn mẻ lưới, chờ tống gọn bọn phị tạc này. Lão ngư lắc đầu, lão nhị vừa ra ngoài tham tính mới phát hiện nhân số của bọn phị tạc nhiều gấp mấy lần so với lời của gá đại hán lúc bàn ấy. Làm lòng kinh hãi, về bọn chúng rút cuộc có ý đồ gì? Lão ngư đáp, đầu dây mối nhợ cũng từ lão thất mà ra. Bài Phụng cũng lấy làm ngạc nhiên, buột miệng hỏi, tại sao lại là dư tuyển bối? Lão Ngư thở ra. Cách đây ít lâu Lão thất đánh nhau với bốn tên đồ đệ của lão thần sai Tùy đồ bên chẳng có ai bị tổn thương Nhưng từ đó dẫn tới biết bao nhiêu là phiền toái. Lam Long cười nhạt Môn đệ của ma đạo có khác Đất bằng mà chúng còn muốn quậy cho nổi sóng Huống chi đã đụng đến chúng Lúc này cả ba đã nhìn thấy một gian đại sảnh, Trước cửa treo tám ngọn phong đăng Chiếu sáng người Ánh lửa từ những cây hồng trúc To bằng cườm tay Cháy đỏ rực rỡ so rõ một cảnh vật bên trong gian phòng Khiến cho ba người tuy chưa bước vào, cũng cảm thấy bầu không khí lúc này thật là ấm áp. dưới đài sảnh hiện có mười mấy người đang ngồi vây quanh một chiếc bàn dài. bên trên sắp chén đĩa. lão ngư vừa đặt chân qua ngưỡng, lão thấy có người trổ rộng hồ lớn. có khách tới. tiếng hô còn chưa dứt đã thấy hai vị lão nhân cùng mười mấy người thanh niên săn sái bước tới nghình đón. mọi người trang phục tự như phú ông, Luôn miệng tươi cười thốt: xin mời, xin mời. lão ngư hướng sang làm lòng nói, nhìn trang phục cha lão đại cũng đoán được là ai rồi lão nhân ăn vận như tiểu phu đang đứng cạnh bên dường như muốn tự mình giới thiệu nên lớn giọng ngắt ngang lão đại hãy khoan nói ra lão ngươi có tiếng cười nhẹ tiêu lão nhị ơi không cần dẫn kiến thì làm lão đại cũng nhận ra mà làm lòng ung quyền bước tới hướng về hai vị lão nhân xá dài một cái tiêu tiền bối diêu trang chủ Vã sinh làm lòng xin kính chào hai vị lão nhân đồng thời há miệng ra cười ha ha không cần trưng ra chiêu bài làm tiểu huynh đệ Với nhìn đã biết ngay rồi Bạch Phụng trước tiên tiến tới bái chào hai lão nhân Sau đó mới thi lễ với những thanh niên đang đứng chung quanh Lão Ngư quay nhìn Lam Long và Bạch Phụng rồi giới thiệu Bên trái là chính tên tiểu tử của Diêu lão thất Còn bên phải là ba tên đệ tử của tiểu lão nhị Bọn chúng cùng trăng lứa với hai vị Hãy tự nhiên làm quen với nhau Sau đó lão gọi 12 người thanh niên tới để song phương giới thiệu tính danh Rồi mới nhập tiệc Trường nhân và mọi người vừa an toàn thì thức ăn nóng hổi đã liên tục dọn đầy trên bàn. sau mấy tuần rượu, không khí buổi tiệc càng thêm thân mật. mấy người thanh niên nói cười dần gian, bàn sa tán gần, hầu như quên bẵng bọn phẩy tặc, đang rình rập bên ngoài. chỉ riêng làm lòng sớm đã va chạm. trải qua nhiều bài học cay đắng, nên trong tình huống nào cũng ra tâm lưu ý động tĩnh chung quanh. chàng cầm chén rượu đưa lên miệng định uống, thì bỗng nhiên dừng lại. định thần ngang ngóng, dường như đã phát giác được điều gì. tuy thần sắc không thay đổi nhanh mắt cứ chăm chú nhìn vào một góc vườn tối om. Các cửa đại sảnh trừng bầy tám trưởng bất thần trang phất mạnh tay phải một cái, lập tức bên ngoài có tiếng người kêu lên thảm thiết cả đại sảnh đều giật mình đồng thời xôn xao đứng lên, làm lòng xua tay, mỉm cười nói với mọi người. Đối phương chỉ phái một tên này đến do thám, cho tay chúng cũng chẳng dám khinh thị quý trang. Giữa bên ngoài có vẻ nghi ngờ đến hỏi, thật vậy sao? Lão ngư cười lớn, xen vào. Lời lão thất có hơi khiếm lễ đa. Thính lực của Lam đau đệ chắc chắn phải cao hơn bọn gia đình giữ cửa bao nhiêu lần Mấy chục tên lỏ mát canh chừng Mà lại để thám tử của địch nhân Lèn vào trong trang sao diều lão nhìn biết mình thất thố sắc mặt đỏ bừng còn hơn là uống rượu Quay sang xin lỗi làm đông Lão hủ lỡ lời Mong lão đệ đừng trách Làm lòng cười sang sàng Sao tiền bối lại nói như vậy Đột nhân lão tiểu nhảy vào ra khỏi đại sảnh, Một lát sau lão vác một thi thể đi vào Lớn tiếng gọi Lão đại lão thất Các người hãy nhìn xem Tên này cũng thuộc hạng cao thủ rồi Hai lão diêu kim vừa mới kết bước thì bọn thanh niên đã xuống lại chung quanh lão tiểu. chúng nhìn thấy chân trán của thân người này dưới một cây búa nhỏ bằng thép ròng đều lộ thần sắc kinh ngạc. lúc đó lão tiêu còn chưa để ý đợi cho hai lão nhìn tới gần mới hồ lên. lão đại tên gia hỏa này không phải là phi hồ thì là ai? lão diêu ôn tồn nói. như ca cũng có xích mích với gã ta sao? lão tiêu gật đầu. đã từng giao thủ qua mấy lần. lão ngư bật cười ha ha. cuối cùng thì hắn cũng bị lão nhị cho đi đời rồi lão tiêu gân cổ lên phản bác, lão đại đừng mang đệ ra bêu xấu như vậy, rõ ràng là lam lão đệ đã ra tay, sao lại đem cồng nào gắn cho tiêu đệ như vậy? lão ngư ôm bụng cười nắc nè, ta chưa giải đến nỗi hoa cả mắt, lão đệ hãy bảo bọn nhỏ nhìn xem, tên gia hoạt đó chúng phải cái gì mà chết? lúc này lão tiêu mới chú ý đến vết thương của hắn ta, liền đưa tay gỡ chiếc búa trên đầu, rồi kinh ngạc nói, đúng là chiêu bài của lão tử. diêu lão cũng ngạc nhiên không ít, nhìn lão tiêu hỏi, gì ca, chuyện này ra sao? lão tử im lặng không trả lời, khoát tay bảo đám thanh niên, mấy đứa hãy đem từ gia hỏa này ra ngoài đi. Sau khi mọi người ổn định lại chỗ ngồi, lão tử quay sang lam long ngượng ngùng nói, người trong rừng lúc nãy là lão đệ sao? lam long bật cười Khanh khách nội lực của tiền bối quả nhiên người gớm, hiện giờ cả cánh tay vắn bối vẫn còn để ẩm đây này. diều lão nhi càng thêm hồ đồ, trừng mắt nhìn lão tiểu, Sơn nay nhị ca vốn là một tay hảo sảng, sao bây giờ lép úng như vậy? lão tiểu cười khổ nói, hồi chiều ta có hơi hấp tấp. May mà không lọt vào tay người ngoài Tiếp đến lão nhắc sơ qua Chuyện đã xảy ra trong rừng rồi nói Lúc đó ta thật lo ngại Là Lam Lão đệ sẽ đuổi theo Mọi người đều nghe Rồi ôm bụng lăn ra cười ngất Duyên lão ngư cười đến chảy nước mắt Té ra khi phóng âm khí Lão nhị quyến quáng tới nỗi Không kịp hô lên một tiếng sao Tiêu Lão nhị nghiêm mặt nói Địch nhân sợ sợ trước mặt Ai mà biết được Lão đại và Lam huynh đệ Là xuất hiện ngay lúc đó Bới từ cáo dài mãi đến cạnh ba Diêu Trang Chủ mới đứng dậy hướng sang Lam Long nói Theo lẽ địch nhân đã xuất hiện rồi Nhưng sao không có động tính gì vậy Lam Long tư cười quả quyết rằng Nhất định bọn phỉ tặc sẽ đến Chúng ta hãy nên chuẩn bị trước đi Diêu Trang Chủ lập tức hạ lệnh Cho gia nhân dọn dẹp 12 người thanh niên cũng nhất tề đứng lên Tay cầm binh khí Sẵn sàng chờ đợi trường bối xa khiến Lão ngươi quay qua hỏi Diêu Trang Chủ Đêm mỗi cùng nữ quyến Đã được bố trí ổn thỏa hay chưa Lão Diêu nói Tiền nội và tất cả nữ nhi đều tập trung trong bản thất tại hậu đường. Lão ngư quay sang đối diện với Lam lòng nói, nơi đó cũng khá an toàn. Lam Long mềm cười chấn an. Hãy để Phụng Nhi vào trong đó bầu bạn với phu nhân. Trước khi chúng ta không chống cửa nổi thì họ mới bị nguy hại. Lão ngư đề nghị. Vậy ta giao cho Lão đệ toàn quyền chủ trì đại cục. Lam lòng cả kinh. Vạn bố gánh vác không nổi đâu. Lão ngư nghiêm mặt nói. Đại đệ trước mắt Lão đệ trở nên khí khách như vậy. Mọi việc đều do Lão đệ định đoạt. Lam Long tìm lợi thoái thác, văn bối không dám. Dù sao kinh nghiệm của ba vị tiền bối cũng phong phú hơn. Lão Tiêu Sư đã bồi phục Lam Long nên nóng nảy ngắt lời. Kinh nghiệm cái gì? Lão để định ảo ngẹo cho đến bao giờ đây? Lam Long hết đường thoái thác, bèn bĩnh cước nói. Về văn bối đang phải làm một muội Nói xong bèn bảo bạch phụng. Mùi vào trong hậu đường vấn ăn ba mẫu. Một khi nghe thấy động tiếng gì, thế mau thả Huyền Quang ra. Mọi người đều không biết Huyền Quang là cây giống gì, nhưng tình thế đang lúc khẩn trương, nên chẳng ai còn lòng dạ. Để dò hỏi cả, sau khi Bạch Phụng được người con thứ chính của Lão Diêu hướng dẫn vào trong hậu viện, Lam Long trịnh trọng quay sang luận đàm cùng ba vị lão nhân. Chúng ta có phân tán tất cả nhân thủ ra, cũng không cảnh giữ hết được mọi ngóc ngách, chỉ bằng cứ tụ họp ở đây. Dĩ giật đại Lão. Nếu định nhân chia ra đột kích lẻ tẻ từng đợt một thì chúng ta thay nhau luân phiên ngành chiến. Còn như đối phương tập trung thực lực, hùng hãn, tấn công thẳng vào, thì chúng ta cũng kìm chờ tay chống trả, Lão Ngư gật đầu lia lia. hay lắm lâm lòng nói tiếp lần này địch nhân tuy đông nhưng khi thấy không mạnh như điểm chí mạng của chúng là ở chỗ đại đa số vị tặc đều bị ép buộc nên nhiều người sẽ sinh dị tâm chắc chắn môn đồ của lão thần sai không dám phân tán bọn chúng lão diêu đồng ý về điểm này không chừng đã bị lão đệ suy đoán đúng rồi Làm lòng tiếp tục nói mục đích chính của địch nhân là cốt hủy diệt toàn bộ diêu gia trang còn cướp đoạt tiền tài châu báu là chuyện phụ hơn nếu bọn chúng không ngờ tối nay trong trang đã có chuẩn bị cũng không biết rõ lực lượng của chúng ta ra sao Cho nên 9 phần 10, địch nhân sẽ cung thẳng vào đây. Lão Tiều vỗ bàn khen. Hảo quân sư. Lão Diều xa gia nhân pha trà. Mọi người lên tản ra ngồi phục dưới hai bên vách. Vừa nghỉ ngơi uống trà, vừa im lặng phòng bị. Từ chính diện nhìn vào thì cả gian đại sảnh lúc này như đã bị bỏ trống. Chỉ thừa lại những ngọn lửa chập chờn trên những đốt nến đang còn trái dở dang. Khoảng hai khắc sau thì Lam Lam quay sang hỏi Lão Diều. Cách bên trái trang viện chừng 20 trượng, phải chăng là một khu rừng trúc. Lão Diêu Ngạc nhìn đáp Đúng vậy, lão đệ đã đến qua sao? Lam Long lắc đầu Không, văn bối vừa nghe tiếng trúc gãy Lão Ngư nhảy dựng lên Địch nhân đã phát động sao? Lam Long mỉm cười Tiền bối cứ ngồi yên, chỉ có ba người đó mà thôi Lão Tiêu ra vẻ nghiêm trọng Không chừng bọn chúng đinh làn vào tập kích sao? Lam Long không đồng ý, lắc đầu nói Ba người đó chẳng phải cao thủ Vừa tiến vào rừng trúc, đã dừng chân lại Lão Ngư gật đầu Đúng, khinh công của bọn chúng Cũng chỉ thuộc hàng soàng sánh mà thôi Nên mới đọc gãy cảnh trúc như vậy Đột nhiên Lam Long đứng phát dậy Chạy tới bên phải cửa đài sảnh, Đứng qua sát một hồ rồi nói Bên phải trang viện có có một gò đất cao đúng không Lão Diêu càng thêm bội phục Lão Đệ phát hiện ra thêm điều gì Lam Long cười nhẹ Có ba người khinh công khá hơn một chút Vừa mới xuất hiện trên đỉnh gò. Người con trưởng của Lão Diêu lúc này không nhận được Buồn miệng hỏi Lam Đại Hiệp có cần phải phái người ra đối phó hay không Lam Long cười cười Diệu đại ca xưng hồ có phần hơi xa cách rồi Trang ngừng một chút mới nói tiếp Định nhân đồng thời xuất hiện Hai bên tà hữu của trang viện Rồi dậm chân tại chỗ không chịu tiến tới Cho thấy chúng không có dự định Mò vào đánh lén chúng ta Người con tra thứ hai thắc mắc hỏi Làm Làm lão đệ Gã là bập mấy tiếng rồi tự dưng im miệng lam long cả cười Nhìn cái gọi như vậy là đúng rồi Có điều hơi phiền là sau này tam lão nhìn ra Khó mà mở miệng gọi ta là lão đệ Chú thích tam lão nhìn ra chính là người con trai thứ ba, bà lão nhân cũng bật cười theo, lại nghe lam long nói, có vài nhị ca muốn hỏi tại sao địch nhân lại chia thành hai đường tiếp cận trang viên hay không, người con trai thứ hai kia giật mình, hiển nhiên đã bị lam long đoán trúng, một lát sau mới liền tiếng, lam huynh đệ, dữ liệu đúng thật chính xác, những người khác cảm thấy lam long càng lúc càng thần bí, bất ra ai nấy cũng nhìn chằm, bằng ánh mắt khác biệt, lam long thản nhiên cười nói, diêu nhị ca, nếu như ta có tài bấm đốt ngón tay, nhìn thấu mọi chuyện âm dương thì đã xin vào lãnh chức quân sư của hoàng đế đương kim từ lâu rồi. chàng chưa dứt lời thì phía sau hậu viện vang lên nhiều giọng cười thanh thoát. thì ra diêu lão phu nhân cũng là bậc nữ trung hào kiệt, bà chẳng những không vào mà thất tránh ngẩn. mà còn dẫn bốn cô tiểu thư và ba đứa cháu gái đến cửa sau trang viện dò la tin tức. như vậy các cô nàng mới có dịp mà bật cười khúc khích như vậy. lam long lẩm ngơ. như không nghe thấy chăm chú nhìn người được gọi là nhị ca. chẳng là Hai bên tả hữu, mà ngay ngọn đồi phía sau quý trang, hiện có 89 tên năm mai phục trên đó. Cái gã môn đồ của lão thành gia không muốn, nữ quyến trong trang bỏ trốn, nên định qua một mẻ lưới mà bắt sạch. Diều lão phu nhân tức tối mắng. Quân chết bẩm đó, đúng cái độc ác. Sau khi nói xong lam long liền đứng dậy quay sang thông báo cho Diều lão nhân. Chu lượn của địch nhân đã đến trước cửa trang chừng nửa lý rồi. Lão ngư nhảy phốc lên, chúng ta hãy mau sống ra. Lam long vội vàng cản lại, tiền bối đừng nóng, Chu soát còn chưa phát lệnh mà lão tiêu cũng đứng lên hỏi, không lẽ tiểu ca định ngồi chờ địch nhân tiến vào tận đây mới chịu động thủ sao? lam long cười, xin hỏi tiêu tiền bối có thể đảm bảo an toàn cho tất cả hạ nhân trong trang hay không? lão tiêu nghiến răng, không có đổ máu thì làm sao giải quyết xong chuyện này? lam long điểm nhiên biết đâu chừng kỳ tích lại bỗng dưng xuất hiện, nếu không thì xin mời ba vị cùng văn bối đi ra ngoài trang viện nhìn xem. mấy lời chàng vừa nói ra khiến cho mọi người nghe xong càng thêm hồ đồ, Bà lão nhân đồng thanh mở miệng hỏi. Phải trang tiểu cao vừa phát xác Có điều gì ngoài kia cổ quái sao Làm lòng cười cười Hiện giờ toàn bộ địch nhân đã bị chặn lại trên một bãi cỏ E rằng lúc trời mới hưởng sáng Nơi đó đã trở thành một bãi chiến trường tan tóc rồi Lão ngư ngạc nhiên Chẳng nhẽo của kỳ nhân bí mật giúp đỡ chúng ta sao lam lòng há miệng cười ha ha Hiện giờ có rất nhiều tên phỉ tặc đã bị đánh gục Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy Thì diêu trang chủ cứ trở đến bình minh Mà sai bọn tráng đinh ra đó thu gọn tan cục đi bọn người nghe vậy lập tức ùa ra khỏi trang viện trong mắt lên nhìn, lên thấy trước mặt chừng hơn nửa lý, có một luồng huỳnh quang nhảy múa tự như sấm chớp, đồng lúc có nhiều tiếng kêu la thảm thiết vang lên. quả nhiên một cảnh tượng kỳ lạ. không lâu sau bạch phụng từ trong đám nữ quyến doan ra đi đến bên cạnh lam long. hạ thấp giọng nói với chàng, là tiểu bảo bối của chúng ta tự ý hành động. lam long gật đầu, mỗi đừng bận tâm. bạch phụng đông đong chắc ẩn, tuy lũ môn đồ của lão thần sai, không đáng tha thứ nhưng huỳnh nghĩ muội có nên gọi gì điều đừng giết hại quá nhiều người hay không lam long lắc đầu nói tên tiểu gia hỏa đó đang lúc phát tác thì khó mà ngăn cản được hãy để nó làm theo bản năng đi chưa một canh giờ sau tiếng thảm hô dần dần im bặt đạo huyền quang nọ càng lúc càng bay xa bài phụng nhìn theo một miệng ủa lên một tiếng mấy tên môn đồ của lão quái đó quả nhiên có bản lĩnh đột nhiên lam long quay sang nói với ba vị lão nhân ban bố cần phải đuổi theo đồ huyền quang kia xin ba vị hãy cho người thu dọn những thi thể bằng không đến tai quan nhà thì càng thêm phiền phức rồi Dìu lão nhân không biết trang đuổi theo huyền quang đó để làm gì đang gật đầu ứng tiếng Tiểu ca đừng lo Lão hú lập tức kêu người Bạch Phụng cũng lên tiếng Mới cũng phải đi theo huyền Lòng lòng vẫy tay Nhanh lên Cả hai để khởi khinh công đuổi theo đuổi huyền quang đó Thân hình nước đi nhanh chả khác nào sấm chấp Nào người hai người di lên một mạch tới sang cành từ Thì huyền quang mới dồn được địch nhân vào trong một hóc núi lam long và bạch Phụng tới gần quan sát Li ngạc nhiên kêu lên Là ba người sao Thằng nào Huỳnh Quang cần phải Dùng đến nhiều thời gian như vậy Bài Phụng hả thấp giọng nói long ca ca Ba người này võ công rất cao cường Chắc chắn họ đã nghĩ ra điều gì đó Để đối phó với Huỳnh Quang lam lòng nhích môi cười nhạt Chẳng qua như huynh vừa nói Cũng chỉ là né tránh lòng vòng mà thôi Bài Phụng vẫn chưa hết lo Như vậy cũng vô vương chưa khử bọn họ sao lam lòng chấn an Ba người này nhất định là môn đồ của lão thần sai Chúng ta không thể để sống mất chúng Mỗi hãy lưu ý đề phòng hồi nhìn đó giúp huỳnh quang một tay bài phụng càng thêm lo lắng lớn tiếng dặn dò huynh quân tự chưa biết rõ võ công của mình đang ở mức độ nào lên này hành động phải thập phần cẩn thận lam long gật đầu nói đại tá phụng như nhắc nhở huynh chỉ hỗ trợ cho huỳnh quang chứ không trực tiếp đối địch đâu dưới lời tung mình lên núi bài phụng nhìn theo với ánh mắt trìu mến hình như huỳnh quang nhận biết chủ nhân đang chạy đến để giúp sức lấy nó tiếng lanh lảnh quạt mạnh đôi cánh ra sức tấn công tới thấp lam long vội nhập cuộc để làm cho ba tên đại Hán thêm bấn loạn huỳnh quang thờ một đại hán còn đang phân tâm lẻn lăng từ trên không nhào xuống bồ mạnh một cái ngay sau ót của gã chỉ nghe một tiếng bụp vang lên khô khan đại hán chưa kịp mở miệng hét lên đã gã ngửa ra sau hai tên kia thấy đồng bọn bị thảm hại nhất tay động thanh quát tiểu tử ngươi là ai làm nó không ngừng huy động xong trường miệng cười nhạt đáp thiếu gia chính là phục mã đại hiệp trang vừa nói xong đột nhiên từ xa truyền lại một tiếng hú kinh thiên động địa làm rung chuyển cả một góc núi diêm có năng vang rồi Trên trên mõm núi đã xuất hiện một lão nhân thân hình cao lớn. Lam Long vừa nhìn thấy lão thật sai đó, Lão tức toàn thân chấn động. Đại địch trước mắt, Lam Long muốn thoái lui cũng không kịp nữa, trong lòng bối rối nhưng vẫn ngấm ngầm vận công chuẩn bị. Chẳng thật không dám nghĩ tới hậu quả, chỉ biết cố gắng hết sức mà thôi. "Không ngờ tiểu tử ngươi là chủ nhân của Ma Quang Điệu." Thanh âm của lão vang dẻ như sấm nổ bên tai. Lam Long hờ hướng hỏi, "Lão ma nhà ngươi biết được thì có làm sao?" Thần sai tức giận nhảy sổ tới trước mặt quát. Ai cả can dám cản giữa trước mặt ta. Lam Long xuất kỳ bất ý dùng chiêu kỳ tập, hữu trưởng qua trước mặt, cây nhiễu loạn, con tà quyền đánh thẳng vào mệnh môn đối phương. Lão thần sai nhìn thấy Lam Long sử dụng, cầm vương đại thất thức, vẫn không thèm né tránh, chỉ hích mũi một cái, ứng ngực ra đứng chờ. Chỉ nghe bình một tiếng, cả thân hình lão ma lúc này không ngờ bị đánh bật tung ra đằng sau. Lão ma đầu này, dường như thân thể đá luyện tới mức kim cang bất hoại, bị chúng một quyền kịch liệt như vậy, mà lão chỉ bị đẩy lui lại 10 bước ngoài ra chẳng có chút hề hấn gì cả. Lam Long thấy mình có thể đánh một quyền làm cho lão ma giật lùi trong bụng vừa mừng vừa sợ, thừa thế xông tới tấn công vào bên trái của lão. Lão ma không ngờ Lam Long có thể mau chóng hồi phục nội lực như vậy, nên lãnh thêm một quyền thứ hai ngang lưng, đi nỗi bước đi lính quính. Lần này lão ma không còn dám khinh thị Lam Long nữa, vừa ổn định thân hình đã mở miệng khen, khá lắm, Thế ra tiểu tử sử dụng cầm vương đại thất thức, thức còn hay hơn cả lão tiểu quỷ rồi. Lam Long không dám mở miệng cấp giúp tấn công châu thứ ba. Thân sai hết còn đứng yên, lão nhặt thân hình đồ sộ tránh khỏi thế công dầu hồ lớn. Tiểu tử Mỹ có chút cổ quái. Theo sau hai chữ cổ quái đó, lão ma từ từ điểm tới. Lam Long thấy lão ma bị chúng hai quyền của mình mà không thủ thương. Châu thứ ba lại chật lất, nên gia tâm phòng bị cẩn mật, chiêu thức của lão tuy chậm chạp nhưng biến hóa đa đoan, không biết phải làm sao ứng phó nên hoảng hốt lùi lại. Ai dè chẳng vừa né sang bên tránh đòn, thì trước ngực lạnh bút. Lánh chọn chỉ kình của lão ngã lòng lót dưới đất, mai thay sườn núi phía sau chỉ thoi thổi, nên lam long lộn mấy vòng đá xuống tới gần chân núi. bạch phụng nhìn thấy muối bật òa lên khóc, hai mắt nhỏ lệ, trong lòng đau khôn xiết. bất quản an nguy, vui vàng chạy tới. long ca ca, sao còn chưa dùng đến thần tiêu? lam long không phải không nhớ tới thần tiêu đang mang trên người. bất quá vừa rồi chẳng muốn thử nghiệm xem võ công của mình đến mức độ nào. thần gia hiền nhân cũng biết sự lợi hại của thần tiêu không kém gì bạch phụng, nên lúc đó lão phóng người xuống theo. Kỳ lạ thay Lam Long không chết, lại không thủ thương Lúc thần sai vừa đặt chân xuống Thì chàng đã đứng dậy, miệng quát Lão mà kìa, tiếp châu đi Thần sai tự hồ như biết trước Lách người sang tránh thế công của Lam Long Miệng cười hì hì nói Tiểu tử, cứ tưởng như là đồ đệ của Lão Tiểu Té ra không phải, bởi vì nội công của người khác xa Lão ta thì ra con bé kia là người của đảo Phù Dung sao Nhà ngươi quả là tốt số đó Lam Long tự biết mình cùng lắm là liều một mạng này Nên trong lòng bình thản trở lại có tiếng cười giòn lão mà Coi chừng ta cũng biết lộ số võ công của lão rồi thần sai nghe nói hốt nhiên lùi lại một bước hô lên thế ra ngươi học lỏm trong khi giao đấu với lão từ quỷ sao lam long bật cười ha ha coi như lão không để nỗi hồ đồ thôi đừng phí lợi chúng ta hãy đấu với nhau vài trăm triệu đi thần sai nghĩ rằng mình suy đoán không sai nhủ thầm trong bụng hảo tiểu tử để ta cho ngươi biết nếm mùi đau khổ đi lão không tiếp tục luận đàm nữa lập tức triển khai toàn lực cùng lam long thưa hùng một trận quyết liệt đúng là kỳ phùng địch thủ bạch phụng đứng gần bên cảm thấy mặt đất rung rinh đá bài cát chạy trường phong diết lên veo véo nên chăm chú theo dõi nàng thấy lam long ngang tàng bỡ khuất khôn khéo chống trả bỡ giác đưa tay gạt lệ đan đuối nhìn chàng miệng cười thật ngọt ngào lam long quay sang nói với bạch phụng ra dấu bảo nàng an tâm thần sai nhận ra bạch phụng là con gái kiếm đế tuy trong lòng không muốn gây thêm thủ án nhưng chẳng chịu lép vế. tiêu tử đã bao nhiêu chiêu rồi lam long nghĩ thầm lá bắt đầu này nhìn thấy phụng nhi không biết trong hồ lô của lão định bán thứ thuốc gì mình không thể tiếp tục ngạnh đấu với lão mà phải tìm biện pháp để bảo vệ phụng nhi mới được nhưng mà ngoài vẫn thả nhìn đáp lão ma đại khái gần 200 triệu thần sai cười hàng hắc trời sắp sáng rồi những nguyên liệu mà cầm cự lam long cười sang sảng lão ma đợi thêm chút nữa huynh quang đến đây thì ai rằng ai là người khôn đốn nhiều hơn thần sai sực nhớ ra hai gã đệ tử không thể nào chống chọi được với ma quang điệu nên hét to một tiếng phóng người phi thân lên trên mỏ núi lam long mở miệng cười ha ha đứng nhìn cho đến lúc thân ảnh của lão thần sai biến mất sau hốc núi, bạch phụng cao hứng chạy đến, cười khàn khách nói: long ca ca, huynh chẳng khác nào mua đáy hung rồi. lam long mỉm cười khiêm nhường nói: huynh biết tự lượng sức mình, bất luận võ công hay tu vi đều kém xa lão, cho đấu mà kéo dài thêm, thế chắc chắn huynh sẽ đại bại. nếu huynh thua cũng không có gì là xấu hổ, nhưng huynh lo lắng nhất là sự an nguy của muội. may mà lão ta vẫn còn quan tâm đến tính mạng của mấy tên môn đồ bạch phụng nhìn lam long với ánh mắt dịu dàng. làm sao muội bỏ mặt huynh được? chết rồi. chẳng biết huyền quang ra sao. lam long bật cười nói chắc là không việc gì. tiểu bảo bối đó khôn ngoan vô cùng, lúc gặp nguy hiểm cũng biết tìm đường bỏ chạy. trang vừa nói xong thì một đạo hồng quang từ trên không xả thẳng xuống. bài phụng vui mừng gieo lên, nó đã trở về rồi. tiểu gia hỏa này lợi hại thật, đã mổ hại không biết bao nhiêu người, mà trên mỏ của nó chẳng dính chút huyết Diễm nào cả. bài phụng nói, chúng ta có nên quay lại cứu gia trang hay không? lam long cười huynh sẽ gây thêm phiền toái cho họ mới mẫn cứ bỏ đi trước bây giờ trở về đó làm gì chứ bài phụng cười khúc khích mai mà muội đoán được khỏi phải làm mất công đi tìm huynh lam long đùa Thì ra muội là con sâu con sâu trong lòng huynh mà bà không từ huynh cũng ngấm ngầm thông chi cho muội biết bài phụng trẻ môi thôi đừng có làm phát như vậy trời sắp sáng rồi đi theo hướng nam phải không lam long gật đầu cầm tay bài phụng cẩn thận dìu nạng xuống núi lúc mặt trời vừa mọc thì hai người đã qua bên kia sông hoài tiến chấn cảng trần gia dùng bữa sáng suốt ngày hôm đó cả hai thả bộ trên những bãi cát dọc theo ven biển tai nghe sóng biển vỗ gì rào mắt nhìn theo từng đợt ngư dân xuống thuyền ra khơi đánh cá cho đến khi thái dương xuống ngang chân trời hai người mới dừng chân tại một ngư thôn hẻo lánh trước thôn mặt biển hiền hòa nhấp nhô theo từng con sóng phản chiếu lớp lánh ánh nắng chiều vàng ối sau thôn là cả một cánh rừng với những hàng dương xanh mát theo lẽ vào giờ này là lúc ngư dân đang náo nhiệt nhất vì mọi người đang ngóng chờ từng chiếc thuyền chạy ra khơi từ sáng sớm, hoan ca trở về. vậy mà cả hai nhìn trên một quang cảnh trái ngược, ngư thôn từ khí chầm chầm vắng lặng dị thường. ngay cả một tiếng gà kêu hai chó sủa cũng chẳng thấy. bạch phụng đầy sinh cảm giác bất an. hà rồng nói nhỏ với làm Long phạm vi thôn này cũng không tệ, ít ra phải có đến vài mươi căn hộ. vậy mà làm Long vội tiếp lời. thế mà có điểm gì đó khác thường phải không? bạch phụng nói. đây là lúc ngư phụ quay thuyền vào bờ. tại sao lại quá yên tĩnh như vậy? làm lòng nói, con phải hỏi sao, chắc chắn có điều cổ quá rồi. Hai người đi vào chính giữa của ngư thôn, đứng trước một mảnh sân khá rộng lớn và bằng phẳng, dùng để phơi lưới. Tuy nhiên vẫn chẳng gặp một người nào cả. Bạch Phụng đảo mắt quan sát một vòng, rồi trân trọng nói với làm lòng: e rằng nơi này vừa xảy ra một chuyện chẳng lành. Làm lòng phát hiện tất cả cửa tránh của những gian mao thất đều mở toang, nhưng chẳng thấy một ai ra vào. Hãy có một dấu hiệu của sự sống nào cả. Trang cô lắng tai cũng không nghe được thanh âm của bất kỳ người nào trong đó nên lấy làm kỳ quái, nó khẽ với Bạch Phụng. Dù cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xem tình hình thì tựa như ngư dân vừa mới ly khai chưa được mấy hôm, chứ họ chẳng có ý định vĩnh viễn bỏ với nơi này. Bạch Phụng hỏi, huynh có nhìn thấy giữa sân hình như còn lưu lại dấu tích của một trận xung đột hay không? Lam Lòng nghe hỏi liền chăm chú quan sát. Không chỉ đánh nhau mà còn chết rất nhiều người. Bạch Phụng nói, chẳng nhẽ mọi người vì vậy mà bị dọa đến nỗi phải hoảng sợ bỏ đi sao? Lam Lòng nói, nếu vậy thì sau khi tình hình lắng xuống, họ phải trở về đây chứ? Bài Phụng nói, người dân vốn chẳng biết võ công, đồng thời cũng e ngại quan sai đến gây phiền phức. Chắc phải qua một thời gian ngắn, họ mới quay lại. Làm lòng kết lời, có lẽ là như vậy, dù sao tối nay chúng ta cũng phải ngủ tại đây một đêm. Phụng Nhĩa hãy vào tìm trong đó, nếu như có thứ gì còn ăn được, thì chúng ta mượn dùng trước vậy. Bài Phụng hỏi lại, Huynh không định vào sao? Làm lòng nói, Huynh muốn ở ngoài này quan sát một vòng chung quanh, biết đâu phát giác sẽ được manh mối gì đó. Bài Phụng gật đầu, nàng tiến vào gian mau thất, lớn nhất đồ đạc tuy bày biện đơn giản nhưng vẫn ngăn nắp không có một chút xây dịch nào cả. nàng đi xuyên qua nội thất đến trù phòng, thấy các thứ gia dụng vẫn còn y nguyên. bà Phùng cho củi vào nhóm lửa, vừa vang một giá gạo vừa lầm bầm. trước tiên nấu xong nồi cơm đã, rồi mới tìm coi có món gì không. chắc chắn ở đây chẳng thiếu thứ gì cả. không lâu sau làm long sách vào, một cặp cà máy tư Nét mặt tươi cười. từ xa thấy khói bốc lên, biết ngay là muội đang nấu cơm mà. bà phụng nghe tiếng chạy đến đón, cơm sắp chín rồi. À, có gà sao?" Lam lòng cười nói, "Có những thôn này vừa trải qua một trường tai kiếp, không những làm cho người ta phải bỏ đi lánh nạn, mà đến cả đàn gà cũng ẩn trốn vào trong bụi cỏ xa xa, chẳng dám xuất hiện." Bạch Phụng nói, "Lam ca ca, muội chưa một gà bao giờ." Lam lòng nói, "Đúng là quan âm Bồ Tát chuyển thế, giết gà cũng chẳng dám, thì đường trong buổi đã học một thân võ công." Bạch Phụng cười khan khách, "Trước khi gặp huynh, mỗi thường lo lắng, có lúc phải đánh nhau với người lạ, bây giờ thì an tâm rồi." Lam lòng lúc này dịu màu bắc nước sôi đi, huỳnh đi giết gà. Bạch Phụng nói, Mồi tìm thấy trong bếp có một ít cá khô, gạo dầu đầy đủ, rùa lại đây dằm bà bữa, chúng ta cũng không lo. làm lòng vặt lông gà xong, đem vào nhà bếp, giao cho Bạch Phụng rồi nói, huỳnh sẽ bay biển một chút rồi mới trở vào ăn cơm. Bạch Phụng cười nói, tôi nhất thuận tay bắt thêm một con cá tươi và vài ba con cua đi, làm lòng nói hay đó. bao nhiêu đó chắc chắn huỳnh làm được. phía sau ngư thôn là một sạng núi, Bạch Phụng thào huỳnh quang ra rồi dặn dò, tiểu bỏ bối, mau bay đi tìm thức ăn đồng thời chú ý động tính chung quanh nhưng không cho phép ngươi tự ý gây thương hại cho người ta. Huỳnh quan hót lên một tiếng, vỗ cánh bay ra ngoài. Lúc lam long quay vào quả nhiên bắt được một chú cá khá to và ba con cua lớn nhưng nét mặt lộ ra vẻ khác thường. Bạch Phụng thoáng nhìn đã biết có chuyện không hay xảy ra, liền một miệng hỏi: Huỳnh đã phát hiện ra điều gì sao? Lam long đặt cá, cua xuống bàn chậm rãi đáp: tại một gò đất cao cảnh bãi biển có mấy mấy nấm mộ mới đắp. Bên trên không có mộ bia nên không rõ la liệt người mất. Bạch Phụng kinh hãi, chẳng lẽ là người trong thôn này sao? Làm đồng nói, có thể hết tài ngư dân đã trốn vào trong rừng sâu. Phải chỉ gặp được người nào để hỏi thì chúng ta sẽ minh bạch ngay. Bạn phục lúc này hối hả, Huynh Màu Màu giúp muội một tay. Ăn xong bữa cơm này rồi chúng ta mới quyết định là sẽ đi hay ở lại.